Hơ ngơ hoang ti tê giáo tiên tồn, không an cơ, thanh mua, trung 67 mươi mua, tờ, các bơ nơ giàng nghe truy nơ tê truy nơ ao giê trơ mơ íp ít ít hơ ít gian y mơ đến 2 âm 9 22 giờ 25 phút, 27 sơ lô ngơ tê 3.108 Nói này chính là thiên đỉnh đơ y tiên tôn son thơ y tiên tôn dơ chô ngơ Bi tê vi nơ tu si ly nơ vơ y vàng nói Cờ Lòng cụ y lơ nơ Nhơ cơ lên cụ nơ cụ nơ gió to Đơ y tiên tôn Đơ y thiên tôn chúng ta lòng tệ cơ cũng không sơ Cơ nơ nguôi cái gì đơ y tiên tôn Tránh ra Nói này là cơ a ta dơ y Lơ nơ mơ tệ Lông cô ngơ tê dơ y dơ cút Tì nơ mơ tê mô cơ tê tê trột Vụ gì son bên trong bi tê vì nơ gì ra mơ tê vơ tu si Trung niên dáng sơ bề Thần cao sơ ngơ thơ ngơ Nghe ru cơ cơ Long hung hang lơ y nói Nhơ tê thơ y a sơ nơ sơ Lơ nhơ sơ ngơ nói sơ ngơ Nho nhơ Nhân tê cơ còn vơ ngơ mu nơ, nơ chơ thành nhân vơ tê chính cơ a thơ zi Mơ quá sơ tùy nơ còn sơ y thôi Thơ cơ sơ cơ cơ ca giáng thùng Không có thơ cơ lơ cơ gió ly nơ làm sơ an zi cờ long hét lơ nơ Mơ xa mi ngơ lơ nơ Sơ tê nhiên dù y mơ tê cái Dì nhìn xem chu cơ mơ tê vơ kia bi vì nơ tu si cho nô tê vào trong bơ ngơ. Ta lòng tê cơ hùng bát hơ ngơ hoan thì vơ nơ không có nguyên nhân tê cơ dây thơ tê là tê cơ cù y. Cờ, lòng sơ ngơ tỏ, trong dây lát, mây xen liên miền. cụ ngơ phòng cụ nơ lên, mua xảo tê mơ tả sơ tê nhìn hơ xu ngơ, sô ngơ nhụ nhụ hơ ngơ thơ y không du cơ. Đang lúc này trên thơ y còn lơ y cơ. Long đên trong mơ tể vư tể nhìn sơ cơ mơ tể dương bị nợ. Nói ngơ. Son thơ tiên tôn không phu y là nam hơi y đơ y vùng con sao. Khây sơ Này di cơ. Long sơ tể sơ trong tỳ ngơ mây xõa xa thân thơ mu nơ chi u thơ ngơ bơ nơ. Nhung sơ cơ này giá ngu nơ trung niên kia tu si nhìn thơ y cơ Long hành hung như tê thơ y hà, nơ sơ Hét nơ nơ mơ tê tì ngơ Nghì tê xúc ngu nơ chơ tê Nói Thơ nơ rút thân mà lên Thiền thiền khí tê cơ tuôn giả sang lúc chơ tay trong tay sụ tê Hì nơ mơ tệ phung cơ gì nơ thơ chơ nơ Nối cao thơ cơ nơ cơ bên trên Ủy nghiêm không tê mơ thù ngơ Nhơ nơ nơi y cách chơ tê Trung biên tu si gơ mơ lên Thơ chơ nơ tùng Nhơ tê thơ y hóa thành vải trăm chô ngơ to nhơ Xem dơ y chơ y cầu ngơ phong dơ cho ránh tàn Mà cách kia hòn mũi chô ngơ cơ Long thì không ngơ phó ca bê hơn nơ không nghi tê y cách này nho nhơ Nhân tê cơ lơ y dám nhơ cao quý mơ nhơ mơ Lòng tê cơ trong khó ngơ thơ y san ngơ nơ sơ vụ sang chua cả bể thơ nơi ngực Lơ nơi mơ tê. Ta chính là đông hơ y lòng tê cơ thái tê. cờ Lòng hạ sơ hồ quát. Mơ. Thơ chơ nơi vơ nơ nhô cù hơ sô ngơ như tê thơ y sánh vơ. Cơ lòng sơ vụ lâu. Lòng huy tê sơ y sô ngơ bơ chơ y nhô mùa. Đây là nhân tê cơ thánh đơ à. Dám sơ tê khoát mơ o sơ mơ sơ chù Trung điên tu si hét lơ nơ Mơ tê lơ như nhìn trên chơ y sơ ngơ sơ Cơ lòng Người lơ y dám sơ lòng tê cơ thái Tị Lơ nơ mơ tê Mơ tê con sơ ngơ lơ nơ Sơ nơ ngơ lơ y Nhơ tê thơ y bơ cơ lên mơ hồi Lơ như cái kia cơ Long nhung là thu nơ huy tê Long tê cơ ạ Long tê cơ thái Tị À Vương không thơ bê Mà bơ nơ hơ không lơ thơ y tùy tùng mà thôi Mà hi nơ tệ thái tê gì Nhìn chơ tê y Vơ y bơ nơ hơ nhơ ngơ này Tùy tùng ca tê cơ cơ Có thơ tu ngơ tu ngơ dô cơ cờ lòng xác co nơ y lên Dít lên mơ tê tì ngơ Nhơ tê thơ y bùa sơ mơ mơ nơ sơ nơ Ánh chơ bê nơ bê lõi Chủ cơ tiền sơ ngơ sơ ngơ thờ Chờ chút Chủ cơ hơi tề cách kia Chủ cơ tiền sơ ngơ nơi nơ y cơ Long vơ y vàng kêu ngơ ngơ Nhung sơ khơ cơ này sơ ngơ mơ tề sơ ụ Sơ y vơ y thái tề ngã sâu ngơ thơ tề kinh Sơ nơ sơ bề sơ y vơ y nhân tề cơ sát co nơi ý lên tự nhiên không nghe nơi tệ nơi y cơ à hơi nơ mời mời mơ, mơ, mơ. Còn bui si cơ. Long hơi bề lơi cơ thi pháp, ly nơi ngay cơ. Thiên tiên cung có vài vơ. Lôi lan tràn hon ngàn rơi mơ. Thanh thơ hùng vi, nhưng tệ thơ y đơ ỉ cô ngơ su y. Nụ cơ sông rít gào mãn lên. Đơn u tiên cơ nhung lạc vu di son phơ cơ nơi nhân tệ cơ bơ lư cơ. ngơ thơ y dâm trảo mã qua. Nhơ tê thơ y phá tan mơ lơ cơ, lưu nơ y mơ tê vùng sơ tích, tê thùng nơ ngơ nơ, yêu lòng làm lo nơ, lên trơ nơ chỗ gì tê yêu lòng, trung điền tu si hơ mơ lên, soi sô ngơ vô di son, trơ chỉ vô di son dơ trơ nơ, như tể thơ y, bi tê vì nơ tu si dơ nơ dơ bề dơ ngơ thơ ngơ, mơ Mơ tê tì ngơ vang lơ nơ, nơ, chơ thơ y vô di son lan chẳng ra tê ngơ dơ ó tê ngơ dơ ó. tiên quàng. Hơ y tê dơ nơ, chẳng ngơ bê không. Mơ tê ngô ngơ hoi thơ làm ngô y ta run sơ chơ mơ rãi mà dơ ngơ. Không ru cơ, đi mau, vơ y cơ. Long thơ y hẳn này vơ y vã hết lơ nơ cung không ca bơ nơ sơ ngơ bơ nơ li nơ nhanh chóng thoát gì mà còn lương y cơ. Long cung là cơ mơ thơ y khi về sơ mơ. Nhìn thơ y sơ chơ nơ sơ ngơ lên. Như tệ thơ y tề ngơ cách tề ngơ cách chơ y tệ tán bơ nơ phía. Chỗ gì tệ? Trong biến to si hết lơ nơ. Như tệ thơ y Phú si son bên trong dư chơi nơi hy nơ, nơ linh mơ tệ thành bơ kỳ mật. Linh áp kinh ngô y. Mơ cơ sử là hơi mơ linh bơ nhưng dư chơi nơi ngơ hơ, linh bơ nhưng là uy nang toàn mơ. Theo trung niên này tu quát to mơ tệ ti ngơ. Như tệ nói mơ y chạm ngơ to như kỳ mơ khí sâm giả. nơi ngụ cư tỷ sư y phụ không. Trong chơi B M T chính là xu theo sư T nhi cơ. Long mơ mơ chém xu ngực. Phờ cơ, phờ cơ. Tản chi do nư thư như tệ thơ ý, tệ ngơ khương ý, tệ ngơ khương ý xói xu ngực, Phát sinh nhị tỷ ngơ vang tra mực. nhiên trung biên tu vơ ngơ trán nung lơ y, nung là phát khi nơ vơ nơ còn có ba cách cơ. Lòng chua chơ tê tránh thoát nhơ tê kích Nhung lúc này cơ Long giá chơ nơ xa Nhung là không thơ Cơ nhơ dơ chơ nơ chô gì tê Bi tê vì nơ tu si Chô gì tê yêu lòng Tùy theo trùng niên tu si quát nơ nhơ Mơ tê tì ngơ hơ nơ nhơ Phở y như tê thơ y Mơ y chơ cơ bi tê vì nơ tu si Dơ ngơ ý Hoàn toàn là di vào tiên cơ nhơ tu si Tê ngơ cách tê ngơ cách bơ cơ lên Chuy thô ngơ vơ Cơ lòng Ngô y phung não nhi ụ lo nơ nhân tê cơ bơ lơ cơ Xa xa Mơ tê rồi mơ y trăm ngô thân mang lơ nhơ lơ thi tê giáp nhân tê cơ giáp si bù cơ nhanh dơ bề không mà dơ nơ Nhìn thơ bên này tình vô ngơ Nhơ tê thơ y nhanh chóng tê y sơ y Mơ y ngộ cơ mơ trong tay chi nơ mầu Thân hình khôi ngộ Khí thơ kinh ngộ Đây là nhân tê cơ tinh nhu chi sù Mơ tê vơ thi tê giáp tu ngơ quân nhìn thơ y tàn tê Nhân tê cơ bơ nơ cơ như tê thơ y ác nơ sơ quát tò Yêu lòng làm lo nơ ta vi nơ tu si giá truy sát mà si Trung niên tu si hương sâu ngơ, phơi tể tay dư còn lơ ib tỳ nơ tu si si Nhân tể cơ, mình tỳ thi tể sắp ngơ quân chu cơ mươi tể, ngơ dơ, Hờ. Long tể cơ. cơ. nơ như long tể cơ ba sơn hoành hành. Giá có thư tể nhị vụ bơ lơ cương cơ về phương cơ nhân tể thùng nơ ngơ nợ. Nhưng không nghi tê ý bơ nơ hơ nơ ý giám nhi ụ lo nơ thánh sơ à Thơ cơ sơ dáng chơ tê Thi tê giáp tù ngơ quần sau khi nghe xong Ngơ tê thơ ý mơ ngơ tỏ sắc co nơ Mà lúc này mơ tê sơ thanh quang tệ phía nam cơ bể tệ cơ sơ nơ sơ nơ Trong thơ ý giám ngơ nơ, nơ. thanh quang lơ bể lói Ly nơ giá sơ nơ trù cơ mơ tệ Định nhờ cơ sơ cơ mơ tể nơ ngơ nơ, tầm tu xoay mơ tể cái, lý thuộc tể truy nơ sơ ngơ, ly nơ giá xong y sơ tỉnh quá trình. Vì nơ trô ngơ, lý hơ bơ o hơ bơ tể nơ cơ, xin mơ y vì nơ trô ngơ sáng tể ý. Trung niên tu si nhìn thơ y đinh nhờ cơ, lơ bề tể cơ, nơ y sô ngơ, hộp, đơ ngơ lên gì Vì cơ này bơ nơ sơ o giá hi ụ rõ quá không tê y nguôi. Đình nhờ cơ chơi mơ sơ ngơ nói sơ ngơ, mơ tê chơ mơ nhổ nô cơ. Mà cái kia thi tê giáp tù ngơ quân thơ y hằng này. Không hơ y hơ y. Tiên trô ngơ nhung là thiên đỉnh tiên trô ngơ son thơ y đơ y tiên tồn. Đình nhờ cơ ly cơ mơ tê nhìn thi tê giáp tù ngơ quân ra bơ nơ sơ o chính là truy nơ sỉ này thi tề pháp tu ngư quân dĩ nhiên là nơ abukơ kim tiên tu si chính là nhân tề cơ bên trong cung là không nhi u. Thi tề pháp tu quân vương à nghe. Vương y vả úy chào. Nói sơ ngự. tu ngư nhân hoảng xu ly tề phần. Sơ nhân hoảng chi mơ như rơi nơi tuyên trợ. Tuyên trợ Đinh nhơ cơ nghi vô cơ không rõ vì sao Này ly tê son thơ tuyên cách gì chơ Vơ nơ là cho tuyên cho mình Thi tê giáp tù ngơ quân cung không thèm sơ ý Nhơ tê thơ trong tay mơ tệ nơ mơ bơ ngơ dung có thêm mơ tệ Huy nơ vàng ấm ánh vương y vọng Tôn nhân tê cơ đinh nhờ cơ là nhân tê cơ tiên su Nhân tê cơ làm vinh vi nơ cung vơ ngơ tôn vi su Nhân Hoàng Ly Tê Son thơ. Thi Tế sắp tụ ngư quân lự nơ tỷ ngư nị mơ sơ cật. Hơn 20 ngụ tể cơ phan tể lự để lóng phụ lu ngư quang Khi nơ lên xa không trùng. Tùy theo khi tể sắp tụ ngư quân lự mơ sơ cật. Như tể thơ ý phát sinh nơi vang nơ. Trừ nơ sơ ngư trụ Thơ ý không câu này. Cơ vơ nơ nhân tê cơ dơ hộ là cơ mơ thơ ý nhân hoặc ý chơ. Lóng lánh trong lòng, vinh khơ cơ bên trên. Mà đinh nhơ cơ cung là nhân hoảng ý chơ tuyên dơ cơ song mơ tê khơ cơ gió. Cơ mơ thơ ý mình cũng nhân tê cơ liên nơ y nhân tê thơ chơ nên chơ tê chơ không cả hơ. Mình mộng cụ nơ cụ nơ nhân tê cơ khí vơ nơ sáng lầm trên ngụ ý hơ nơ. Dơ hơ nơ tâm thơ nơ vang vơ ngơ liên tệ cơ Mờ Mơ tề tì ngơ nơ, nơ vang Trên chơi y dơ sổ ngơ mơ tề dơ Thu tỏ công nơ cơ kim quang Kim quang ấm ánh soi vào đinh nhơ cơ trong to thơ Đây là nhân hoàng tôn kính Can vơ nơ không thơ xem nhô là phong thô ngơ Dơ Đinh nhơ cơ ly nơ cũng không có trụ nơ bơ ly nơ thành nhân tệ cơ tiên sổ Mà mơ cơ ca hơ nơ có nguy nơ ý hay không? tề gió vơ sau, hơ nơ chính là nhân tê cơ tiên sô. Chủ cơ tiền mơ cơ ca cách khác. Thơ y khơ cơ này. Bảng bơ cơ nhân tê cơ khí vơ nơ hẳn thân. Thêm vào lô ngơ lơ nơ công đơ cơ hơ xu ngơ. như tê thơ y sơ. Đinh nhơ cơ vậy. Thái tê kim tiên trung ca tu vì mơ mơ dơ tê phá đô cơ vào thái tê kim tiên hơ ca. Hon nơ còn là phi thô ngơ nơ dơ nhơ, hờ, nhung tùy theo. Đinh nhơ cơ nhung là mơ tê chơ nơ tâm thơ nơ không yên. Vơ ngơ chán ngung nơ y, nhơ tê thơ y tâm huy tê dân trào. Vong ivamunskerker này vong a lên cơ b là sơ tâm thanh minh hơn phụ nhu cùng thiên đơ, o munoka te hơ đê lơ chơi ngơ thái cùng nhân te cơ bạn bơi cơ khí vơ nơ suy tính. Mơ tê, mơ te tản te mai su hi nơ lên trong tay, tọ bơi ngơ bàn tay cơ si nơ te i Phờ cơ. Định nhờ câu sơ cơ mơ te hỏi bị nơ. Mơ te ngơ mơ tình huy te phun dạ. Không hư ỷ sơ cơ mơ tệ như tệ bồ chơi phun mai rủa trên. Như tệ thương ỷ. Tản mai rủa sơ nơi hy nơi xa mơ tệ vư huy nơi di u khí tệ cơ. Mơ tệ trên cái kia loan lơi hoa như tệ thương ỷ lóng lón. Tệ cơ tỳ dám nhu vương y mưu ta. Đinh nhờ cơ cơ mơ tệ hỏi bi nơi như tệ thương ỷ tệ cương nơi thiên sát khí ngút trời Nhân hoàng vơ trí, hoàng đô Chơ ngơ bi tê lúc nào, nhân tê cơ van tị Thung hi tê di nhiên ra tiên son, dơ nơ hoàng đô bên trong Lúc này thung hi tê giang cùng ly tê son thơ dơ y mơ tê mà ngơ y Nhân hoàng nhung là có chút khó khăn tiên sô Đi hà này làm cho tiên sô làm sao chung Khun phi tê nhìn uy nghiêm như tê trùng ly tê son thơ thơ giải mơ tê tí ngơ, ngơ. Ly tê son thơ nghe vương ý cơ mơ tê không hư thay sơ ý. Như nhạt nói sơ ngơ. Tiên can bơ nơ sơ không làm khó dơ. Mà nơ ý dương ý vương ý y nói truy nơ tê tê. Chưa là không vi tê thái thanh vì sao sơ ngơ ý? Nui này không thơ không dư pháp a. Hôn hi tề nói, nghi dơ nơ kia nhân hoảng ý chơ trên nơi bề không đơ ngơ nơ Ly tề son thơ nơ nơ tù y, nói dơ ngơ, ngô y này suy nghi dơ tề sâu, nhung cung tề dơ y Cái kia chúc lòng lão tề xô tề thơ, giã dơ hơ nơ sơ tề dơ mơ chán Tô ngơ hơ bơ nơ hoảng không dơ y là thiên hoảng Bơ bơ nơ chơ cho hơ nơ Ngô nhân tề cơ phi cơ Không thơ do hơ nơ nói toán Nhân hoàng là bơ nơ hoàng Thun khi tê gơ tê sơ ụ Chính là thiên hoàng vi cơ mơ y sơ chô cơ hơ nơ có chút nơ nơ lòng thoái trí Nhung lúc này Sơ y di nơ nhân hoàng nhung là sơ hơ nơ vơ chơ ngơ chơ nơ tê tin Nhân hoàng trí bơ o giã gơ nơ ngu nhanh hoàn thành Dơ nơ thơ ý gì mơ lì nơ ngay cơ cù ý cùng mơ tề khơ ý cùng sơ không du cơ ngủ ý chơ chơ. Lì son thơ trong mơ tề tinh quang lơ bể lói. Lơ ý giang suy nghĩ cách gì. Tìm tể cơ mù ý thơ nơ nói sơ ngơ. Mà giang lúc này. Lì tề son thơ dơ tế nhiên trong lòng rau xót Ngơ tể thơ ý sơ cơ mơ tề dơ ý bị nợ Dơ tề nhiên dơ ngơ dơ ý. Trong mơ tề bi thùng, nhìn vơ phía xa xa, bơ nơ hoảng ác nơ, ly tề son thơ sát co tề tề hi nơ, bi thùng la lền, cu nơ cụ nơ khí tề cơ dâm trào mạ ra, cụ nơ nơ y cơ ngô y hoảng vơ trí phong vận, đi ao này làm cho dơ y di nơ thùng hi tề sơ cơ mơ tề dơ y bi nơ, tầm thơ nơ truy nơ dơ ngơ ly nơ giã song nhiền, Cùng là sơ cơ mơ tệ âm trơ mơ lên Coi ta nhân tệ cơ không mùi sao Mà nhân hoàng vơ trí mơ tệ góc Đà bơ o đơ o nhân bình yên ngơi bên trong tinh thơ tê Đơ tê nhiên Đà bơ o đơ o nhân sơ tê nhiên rung rồi mơ tệ Trong mơ tệ tinh quang bùng lên Bơ ngơ sơ ngơ sơ y Đà bơ o vơ Kim ngào đơ o Lơ ngơ lơ, sáo chơ âm thanh sơ tê nhiên bên trong tình thơ tê vang lên, lõi lên ly nơ quả Mà, Bích dù cung bên trong thông thiên sáo chơ Thì sơ cơ mơ tê có chút âm chơ mơ Tê mơ thôi gì nơ Nhưng thôi gì nơ không ra cách gì Sơ cho dù hơ nơ vơ này thánh nhân Cung là sơ cơ mơ tê hoài chơ ngơ bơ chơ Bơ nơ dơ oh mơ cơ càng ngô cơ lơ y làm sao, ngô dơ nơ chi, chém tê tê cơ. Cuối cùng, sáo chơ sơ cơ mơ tê nơ ngơ nợ ánh mơ tê chơ nên bình tinh, lơ nhơ sơ ngơ nói sơ ngơ. Trong tay chơi mơ rãi vơ vơ sơ ụ gơ trên bơ khi mơ, mà bên bơ, đồng Hương y. Mơ tê con bơ chơi mi ngơ hơ ngơ chơi chim nhơ chơi ngơ bi tê lúc nào trên không chung cô son gào thép Tinh vơ Tinh vơ Vơ à gõ song tê Hôm nay có vì cơ thơ tê không tì nơ cắt vơ Cơ mơ ăn yên vui trì vơ nơ khen thổ ngơ cơ mơ tê